Mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cũng trúng trình vương, là khó tích ân thiêng. Mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu Chúa nhân loài. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Mây nhân loại, mây đóng nên lá quên. Mẹ pha con nguyện xin đèn ta yêu Mẹ quyên phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ vương muôn loài cùng chung vương. Mẹ nhân ái yêu thương, mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ. được mẹ thương đến khốn thay nhân loại mẹ đắm đêm lã quên mẹ pha con nguyện xin đền tạ yêu mến muốn hy sinh nhiều yên đáng thương thay nhân loại đã chữa lành làm nên mau gái nhọn sắc giật nát tim mẹ lành mong được trình vừa lượng tha thứ bao dung cho thế nhân bao tội lỗi xin đức mẹ thương vâng cùng với thân thánh trên trời và bao người lành dưới thế nguyện chúc mẹ thiên đình cùng chúc trình hương chiều hôm với ban mai con muốn mến yêu mẹ mãi con mê ai là không được mẹ thương đến khốn hay nhân loại mẹ đóng nên lãng quên mẹ pha con nguyện xin đền ta yêu mến muốn hy sinh nhiều yên Ay là không được mẹ thương đến Khốn hay nhân loại mê đắm Mẹ đắm nên lá quên Mẹ Fatima Con nguyện xin đến ta yêu mến Muốn hy sinh nhiều Yên cuối mẹ khỏi yêu Siapa, ai lah, tak boleh, ibu sayang, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau,